các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn là vì không còn chỗ nào để xoay sở chả nợ trên đinh đảnh tự sát. Đào khóc nấc lên nhìn cái thùng lòng gã cầm ở trên tay, lại đi tới phía cây cột gỗ buộc chặt đầu vào rồi vận chút sức tàn ném lên xà nhà. Cái đầu thùng lòng rơi xuống phía dưới thẳng băng như là một con mãng xà chuẩn bị chờ đạo thọ cổ vật tự tử. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, đã bất thình lình một vật cứng nặng như là cục gạch từ trên cái xà nhà di bịch xuống, đập trúng vào đỉnh đầu làm cho gã hét lên đầu đớn. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống chan hòa dính bết cả vào tóc, cơn đau như búa bổ làm cho Đào quên cái ý định tự tử vừa rồi, khiến cho hắn nôm đầu lăn qua lăn lại như một con đĩa phải vôi. Mất một lúc Đào mới bò được dậy, suýt xoa chửi thề rồi nhìn xuống đất. Vật nằm kê là một khối hộp có hình chữ nhật vung vắn nẹp cả sắt xung quanh. Bà sao khi mà rơi vào đầu gã lại đau đến đến thế?" Đào cây cú nhặt cái hộp bí lên rồi ném mạnh sang một góc toàn tiếp tục ý định thất cổ. Những cái hộp vừa đập vỡ của nhà thì bật tung, bên trong rơi ra một quyển sách cũ kỹ không dày không mỏng. Đào tò mò tiến lại cầm lên phủi phủi rồi giở ra xem. Ngoài bìa không có gì nhưng bên trong trang nào cũng đã ố vàng như là gần một sắc khỏi gáy, chữ viết ngoạc ngoạc chép lại bằng tiếng Việt, như có nhiều từ Hán rất tối nghĩa mà khi nghĩ ra đạo mới bàng hoàng kinh hãi. Cuốn sách này ghi lại một cách vận dụng mẫu thịt của người sống để triệu hồi một năng lượng bí ẩn, một vị thần cổ của người Miêu vùng Vân Nam Trung Quốc. Công chính là gốc tích xa xưa của dòng họ Lã nhà hắn. Nếu làm theo phương pháp này các lời phù chú ghi chép bên trong sẽ mời được vị cổ thần lên để cầu gì được nấy. Nhưng mà mỗi lần vận phép đều phải hy sinh một mạng người, đàn ông hay đàn bà không quan trọng. Miễn là có thể lấy máu trong người của nạn nhân, phép phù chú trên nền đất để hiệu triệu quỷ thần. Đạo Cầm cuốn sách cổ ở trên tay mà khuôn mặt của gã liên tục đổi từ xanh xám xám, từ đỏ sang tái rồi bất ngờ, gã quay lại bần thờ ra tiên, cười lên thật lớn. Đó cũng là lúc mở đầu cho chuỗi ngày may mắn của đạo, cũng là ngày mở màn cho những vụ án kinh dị trong vùng mà người chết hầu như bị giết cùng một kiểu giống nhau trông như bị hiến tế trong một nghi thức bị lũ dị giáo tà thần. Đạo Bít Tố cũng là một kẻ đói kém, nghèo hèn mặt kiếp, lại thua lỗ liên tục với những con số đề, những trò đỏ đen mây rồi, cho nên năm lần bảy lượt gạt từ chối không bảy cho phương pháp. Nhưng mà thực chất là đệ tử càng ngày càng thèm muốn, dần dần sa chân vật tử địa, ngu ngốc dẫn xác đến nhà của đạo, để rồi bị hắn kết liễu mạng sống bằng một nhát diều chí mạng bộ đôi đầu để hứng lấy máu huyết ở bên trong. Đào cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ êm xuôi như thường lệ, vì gã làm trong ngành vệ sinh môi trường, thừa biết những mảnh đất nào ít người qua lại, hành tung của mình sẽ im thầm không bao giờ bị phát hiện dưới tay của cảnh sát. Chẳng thì ngờ rằng chính vong hồn bất tu lại chỉ lối đưa đường, dẫn người vợ cũ của hắn đến đây, nấp trong bóng tối nhặt lấy con dao rồi giết luôn cả đào. Tên tức phim kia ứ cứ như vậy hiện lên trong bóng tối phủ trùm đít đôi mắt của kẻ sát nhân tàn bạo. Thờ quỳ giữ để lấy được số may, trong khoảnh khắc cuối cùng của mình, đạo vẫn còn dùng mình run rẩy khi trông thích cảnh Phương cầm quyển cổ thư chăm chú đọc, nét mặt thoát sanh thoát tái, nhưng cuối cùng người đàn bà nọ mở mồm cười lên khinh khách, từng tiếng thật lạnh lùng.